truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không người đọc minhuri chương 4 17 năm trước tại một thành phố nào đó của Úc trong một biệt thự cách khá xa trung tâm ồn ào 5 người đang ngồi cùng nhau ăn sáng hai đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với một đứa bé tầm 10 tuổi Trong đó, một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng không hề mất khí vách buông đôi đũa trong tay, trên mặt nổ một nụ cười xấu xa. Tiểu An, con hẳn là nên có một cái tên tiếng Trung, An Đông Ni. Cái tên này nghe có chút kỳ cục, để bố già chính thức đặt tên cho con đi. Bé trai tên gọi Tiểu An dương mắt lên, một đôi mắt trong suốt tràn ngập mong đợi. Bố là An nhĩ Phong, mẹ con tên Tư Đầu Thuần, lấy họ của bố với tên của mẹ con ghép lại, An Thuần, con thấy thế nào? Chim cúc Tiểu An có tin nhìn ông, vẽ mặt rõ ràng hỏi lại Ông thật sự là bố ruột tối à Chú thích, trong tiếng Trung, An thuần đồng âm với An thuần Tuy nhiên một cái có nghĩa là yên ổn thuần phát Một tên có nghĩa là con chim cúc Bạn An nhà mình đã nghĩ thành chim cúc Một người đàn ông khác, tao nhã cầm lấy giấy ăn lao miệng, mỉm cười Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm một chữ đạm đi Đã tốt là càng tốt hơn Câu mắt, Tiểu An lại trừng lớn hơn nữa An thùng đạm Trứng chim cút An dĩ phong nghiêm túc nghỉ ngợi Nói, thần ca, anh tài thật đó Tên này quả thật rất có nội hàm An thùng đạm Đồng âm với an thùng đạm Tức là trứng chim cút Tiểu An mặt mày xanh lét Ánh mắt cầu cứu mẹ cậu Người mẹ hiền lành thiện lương của cậu Suy nghĩ một chút rồi nói Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được rồi An Dĩ Phong lại rơi vào trầm tư, An, tư đồ, con trai của hai chúng ta, có rồi, ông vỗ cái bàn, An đồ sinh. Tiểu An hết cách, đứng dậy, con đi xem mặt mặt đã ngủ dậy chưa đây. Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé gái mới hai tháng đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng nọn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, lông mi dài nướng theo hơi thở nhẹ nhàng rung động. đôi môi phấn hồng tựa như trái dâu tươi mới. Tiểu An len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xong vào mũi, ngọt ngọt, ngây ngấy. Tiểu An, con chẳng có tiền đồ gì hết, mới không thấy vợ một lát đã nhớ. An dĩ phong đùa cợt, Tiểu An bị chọc, khuôn mặt túng tú đỏ hồng, bé có phải vợ con đâu. Chờ đến khi con bé trưởng thành, bố già làm chủ, gã mặt mặt cho con. Ánh mắt An dĩ phong chặt lé lên, hàng mạc, bố già con lại nghĩ đến một cái tên rất hay. Con không muốn... Anthony rất dễ nghe rồi An nặc hàng Con thấy tên này thế nào Tên này hay nhất ở chỗ là lời hứa hẹn của con với mặt mặt Tiểu An lập tức yêu thích cái tên này Cậu nhìn lại bé gái nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa Cô bé đã tỉnh dậy Mở to mắt nhìn cậu Cậu đưa tay ra với cô Bé gái lập tức vương hai tay Đợi cậu ôm lấy Dòng đời cứ trôi Năm tháng như thôi Năm nào mới gặp Mắt nhìn giống trong Anh Tiểu An, ôm một cái Được Anh Tiểu An, em muốn ăn kem ly Được Anh Tiểu An, xin anh đó Anh để em ngủ thêm 5 phút đi Được không? Được Anh Tiểu An, em không muốn đến trường Anh đưa em đi chơi đi Được Anh Tiểu An, em muốn trốn nhà Anh dẫn em đi đi Được Anh Tiểu An, anh sẽ lấy em làm vợ sao Bạn học em đều chế giễu Em không gã đi được Được thời thơ ấu của mạc mạc đã trôi qua như thế từ khi cô có trí nhớ đến tận bây giờ tính tình của anh tiểu an lúc nào cũng tốt cánh tay anh lúc nào cũng có lực nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời câu trả lời của anh với cô lúc nào cũng là một chữ được thế nên bất kể chuyện gì người cô nghĩ đến đầu tiên đều là anh thở còn thơ ngây dài cô vẫn luôn cho rằng anh tiểu an mãi mãi thuộc về cô tựa như bố như mẹ mãi cho đến một ngày cô mới đột nhiên tỉnh hộ hóa ra chẳng phải là của cô mạc mạc tên là hàng mạc sinh ra tại một bờ biển của Úc một nơi yên tĩnh xa rời chống phòng hoa đô thị trong trí nhớ của cô có 5 người quan trọng nhất một người là bố cô ông trong rất tuấn tú thích mặc Âu phục màu đen bên trong lót sơ mi trắng nhìn qua vô cùng khôn. Cool. từ ngày đầu tiên ông đưa Mạc mạc đi nhà trẻ Các cô ở nhà trẻ đều chăm sóc mạch mạc rất đặc biệt, ngày thường để mua gì đó cho cô ăn, hỏi cái này, hỏi cái kia. Cô chỉ nói bố cô tên gọi Han Sinh là một thương nhân bình thường, cũng không hề nói cho bất cứ người nào biết tên tiếng Trung của ông là Hàng Trạng Thần. để là điều mà ông đã dặn dò cô rất nhiều lần, còn vì sao không thể nói thì cô cũng không biết. Người thứ hai là mẹ của cô, tên gọi là Amy, tên tiếng Trung là Hàng Thiên Vu. Mẹ cô là một cô giáo dạy nhạc Không chỉ đàn dương cầm rất hay Mà còn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp Rất nhiều người không tin rằng mẹ đã kết hôn Chứ đừng nói rằng đã sinh con Nghe lón thoáng giúp mẹ cô đi dạy đàn Có không ít đàn ông theo đuổi Có người biết mẹ cô đã kết hôn Nhưng vẫn cam lòng từ bỏ Mãi đến khi một người trong số đó bị trọng thương Vào ăn cơm bệnh viện Tất cả những đàn ông khác mới ngạm ngùi Đứng từ xa mà ngắm nhìn Khi mặt mạc cần rất nhỏ Cô đã từng cực kỳ tò mò hỏi, mẹ ơi, vì sao mẹ lấy với bố lại trùng họ? Bởi vì mẹ con là con gái của bố, đương nhiên là phải cùng họ với bố rồi. Người giải đáp được câu ấy cho cô là hàng xóm nhà cô, một chú tên là An Nhĩ Phong. Khuôn mặt đẹp trai của chú ấy bao giờ cũng mang nụ cười xấu xa, chẳng hề thay đổi, tính cách vô cùng hiền lành, tính tình siêu tốt. Đừng xem công việc của chú ấy là một người dạy vật tự do tại trung tâm thể hình Bốc người cao lớn cường tráng, người đầy khí phách mà nhầm Chú ấy có tiếng là sợ vợ, chỉ cần vợ chú ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú Chú ấy lập tức giống như một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm Chui vào xóa nhà từ kiểm điểm Chú Phong, mẹ cháu vì sao không phải là chị của cháu? Mạc mạc nhìn mẹ mới hai mươi mấy tuổi, lại nhìn bố mình đã bốn mươi tuổi rồi, có chút mơ hồ về quan hệ vây vế theo lời mẹ nói, đầu óc có chút chóng ván. Mẹ cháu sinh ra cháu, đương nhiên là mẹ cháu rồi, theo vây vế, bố cháu hẳn là ông ngoài cháu. Phong, anh đừng nói lung tung, mạc mạc còn nhỏ, sẽ bị dọa sợ bây giờ. Người nói những lời này chính là bà xã của An Dĩ Phong, Tư Đầu Thuần, Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng lịch sự tao nhã, lúc yên lặng thì xinh đẹp tựa như hoa cúc trắng thanh nhã thấm vào lòng mọi người. Khi mỉm cười thì trên khuôn mặt lộ ra nét phong tình quyến rũ, đó là bộ dáng chỉ có ở người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sự đời. Thật ra, cô ấy chẳng những không hề ác mà còn rất hòa nhã mềm mại. Mỗi lần An Dĩ Phong đi xa, cô ấy sẽ sửa lại áo cho chú ấy, vuốt phẳng vạt áo. Nhở giọng thì thầm bên tay dặn dò chú ấy cẩn thận một chút nhé, về nhà sớm Thế nên Mạc Mạc hoàn toàn không hiểu An Dĩ Phong Cuối cùng sợ cô ấy ở điểm nào đây Người cuối cùng, đối với Mạc Mạc mà nói Cũng là một người có tầm quan trọng cực kỳ đặc biệt Người ấy chính là anh, Tiểu An Tên tiếng Anh của anh là Anthony Trước đây, Mạc Mạc cho rằng Bố của cô là người đẹp trai nhất Mãi cho đến khi có một lần An đặt hàng đưa cô đi nhà trẻ Anh vừa mới quay đầu bước đi, lại có một đám các cô chạy tới hỏi An Nặc Hàng là ai. Từ đó về sao chẳng ai, thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của bố với mẹ cô có tốt hay không nữa. Tất cả đều hỏi cô An Nặc Hàng đã có bạn gái chưa. Lúc đấy cô mới nhận ra được một sự thật, hóa ra An Nặc Hàng so với bố cô càng đẹp trai hơn. Trời vào cuối thu, đã hai ngày mới dằm liên miên không ngớt. Gió biển ẩm ướt mang theo hơi nước mát lành Mạc Mạc đã 10 tuổi Đang ở nhà làm bài tập trong kỳ nghỉ Bởi trong thời gian dài Cô bé được nuôi bằng quá nhiều chất bổ Cuộc sống lại vô u vô lo Cô bé đậm đà hơn những đứa nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều Khuôn mặt còn tròn hơn cả hình tròn mà cơm ba vẽ. Bàn tay cầm bút mập mạp tựa như một chiếc bánh bao nhỏ Khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm An nặc Hèn đi vào trong phòng cúi người xuống bên cô mạc mạc muốn ăn kem ly không anh đưa em đi thật không cô bé kinh ngạc nhảy xuống chiếc ghế khuôn mặt bù bẩm cười tươi như hoa bím tóc dài vì hưng phấn mà đông đưa đương nhiên là thật rồi anh tiểu an đã lúc nào lừa em đâu anh quả thật là chưa bao giờ lừa cô một lần cũng không có trong cửa hàng bánh ngọt mặt mạc, mạc ôm ly kem ngay ngóc nhìn anh đặt hàng trước mắt anh càng ngày càng đẹp trai đẹp đến mức khiến cho đôi mắt của cô chẳng chứa được những người khác. Ngũ quan của anh hoàn toàn được di truyền từ những điểm tốt của bố mẹ anh. Có khuôn mặt khí thế bất ngờ của bố, đường nét cương nghị, có đôi môi ôn hòa của mẹ. Là thứ mà thứ mê người nhất của anh, chính là sự dung hòa giữa hai loại phong cách đối lập. Có đôi khi, anh sẽ cho người ta cảm giác nhiệt tình như lửa, còn có đôi khi, vẻ mặt của anh lạnh lùng như băng, khiến người khác không dám tới gần. Lại nhìn không được muốn tới gần An đặt hàng ngày hôm nay có vẻ không giống với thường ngày Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất đặc biệt Dường như đang chờ đợi cái gì đó Anh Tiểu An, anh nhìn gì đấy? Mặt mặt tò mò nhìn về đường phố vắng vẻ bên ngoài khung cửa Anh hoảng hốt hoàng hồn tiếc nhìn vào ly kem thủy tinh trống rỗng trên bàn Nói với người phục vụ Thêm một ly Em không ăn nữa, hôm nay hơi lạnh Mạc Mạc dùng hai tay rung rung ôm chặt lấy áo khoác, Đang nặt hàng lập tức cởi áo gió của mình ra Khoát lên người cô Chiếc áo gió mang theo mùi vị của anh Ngửi được mùi hương này Mạc Mạc luôn cảm thấy vô cùng an toàn Ly kem được bưng lên Cô vừa muốn ăn Bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng dáng của một người con gái Đó là một cô gái phương Đông Chiếc váy trắng ngần Xui tóc đen dài như có như không Chút gầy yếu mỏng manh khiến cô ấy tựa như một thiên nữ, không nhiễm bụi trần. Tiếng trung của Mạc Mạc không tốt lắm, chỉ có thể tìm được bốn chữ miêu tả sự xinh đẹp của người con gái này. Quynh quốc, khuynh thành. Nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu biểu của một người con gái, Mạc Mạc bất giác so so khuôn mặt mẩm mẻm của chính mình. Lúc đó mới phát hiện ra rằng mình rất béo. Mạc Mạc, em có thể ngồi ở đây chờ anh một chút được không? Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngoan lắm, tiếng nói của An nặc Hàng còn chưa dứt, dứt, người đã vội vàng chạy ra ngoài. Mạc Mạc đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán lên mặt kính thủy tinh lạnh ngắt. Cô thấy An nặc Hàng đi tới, trước cô ấy, nồng nàng ôm lấy cô ấy. Mạc Mạc lấy tay, đè lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm thấy trong chốc lát, hít thở thật quá khó khăn. Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh lưu luyến, dán chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn. Chân dài, ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy Mặc dù cô mới chỉ 10 tuổi Thế nhưng cô biết nụ cười mờ ám Ánh mắt nóng bỏng của một nam một nữ kia Tiêu biểu cho điều gì Người ta gọi đó là yêu Mạc mạc khóc Nước mắt lặng lặng rơi xuống Rượt theo tấm kính thủy tinh Lưu lại một dòng nước mờ mờ Cô một mình ngồi tại đó ăn từng ly kem Hết một ly rồi lại một ly Thật lạnh Cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát đến mức nào Vẫn cứ lạnh khiến cô run rẩy. Lâu thật lâu, em nặt hàng mới quay về Trên người mang theo hương vị từng vi nồng nàn. mạt mạc rất ghét cái mùi vị kia Dịch dịch cái ghế về sau Muốn ngồi ra xa một chút Xài măng nhiều thế Anh nhật mình nhìn mấy ly kem rã đầy trên mặt bàn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Cố gắng so so mua bàn tay của cô Lê được anh xoa dần ấm lên Có lạnh không? Cô lặng lẽ gật đầu Anh kéo tay cô vào trong lòng ngực Hương tường vi trên người anh Nồng đến gây mũi Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực anh Thế nên mới cam chịu mùi hương gây mũi ấy Em đó Có thể đừng tham ăn như thế không? Cứ ăn tiếp như thế Không biến thành heo béo cũng biến thành ly kem mất Anh Tiểu An Cô ôm lấy cổ anh Cô mặt dán lên mặt anh Chị gái xinh đẹp kia là ai? Bạn gái của anh Cô trừng mặt to mắt nhìn anh Anh đã nói là muốn lấy em làm vợ rồi mà Anh đặt hàng nở nụ cười Nụ cười của anh giống hạt nụ cười chế giễu của đám bạn học của cô Cô phản phất như thể nghe thấy tiếng cười nhạo của anh Giống như những người khác Đồ ngốc, em xấu như vậy, ai muốn lấy em Cô thủ thân nắm lấy tay áo anh Một bên vừa khóc, một bên vừa lay lai cánh tay anh Anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không thể nuốt lời. Được, anh bất đắc dĩ chùm ống tay áo lao đi nước mắt, nước mũi trên mặt cô, dỗ dỗ cô. Anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời, đừng khóc mà, khóc tiếp thì anh tiểu an không thích em bây giờ. Thế là cô ngừng khóc luôn, cô cố gắng mỉm cười với anh, cô cuối cùng vẫn cho rằng chỉ cần cô cười, anh sẽ mãi mãi thích cô. Hết chương 4